Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhiệt truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với đỉnh Duy theo dõi tập 9 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Đơn Phương của tác giả Si Trung Không một Để nói về tác phẩm truyện Đơn Phương này, nó khiến cho chúng ta hồi tưởng lại cái giai đoạn chúng ta còn đi học. Mặc dù các cái tình tiết nó không có gay cấn, nó không có những cái kịch tính khiến cho chúng ta cảm thấy hồi hộp, tuy nhiên nó mang lại cái cảm xúc À, chúng ta quay trở lại quá khứ và quay trở lại bản thân mình uh, khi còn đi học Những cái uh, cảm xúc rất là chân phương, cảm xúc khi còn nhỏ đã uh, lưu lại và được gợi mở trong tác phẩm chuyện đơn phương này Cá nhân Đình Duy khi đọc tác phẩm chuyện đơn phương để gửi tới quý vị khán thính giả Cũng nhìn thấy uh, bản thân mình uh, một phần trong tác phẩm chuyện này Cũng có những nhút nhát, không dám tỏ tình với cô bạn gái mình thích uh, Cũng có cảm giác uh, khi đọc trộm nhật ký của bạn gái Đó, à, tất cả những điều đó sẽ mang lại những cảm xúc à, rất là chân thật qua cái lời văn mô tả cực kỳ à, thành thật, chân thật cũng như là à, bộc mộc mạc và mô tả hết cái cảm xúc của cá nhân của nhân vật chính của chúng ta là bạn Sơn Sì à, Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng với Đình Duy theo dõi hết tác phẩm truyện đơn phương với tập 9 Ngày tháng 5 Thất bại thế thảm rồi nhật ký ơi Mình đã dở vở quay xuống mượn hắn cái bút xóa Lúc quay xuống không biết có phải là hắn nhìn mình Hay nhìn cái gì ấy mà mình quay xuống mắt mình Và mắt hắn nhìn nhau một giây Rồi hắn thấy ngại hay sao ấy mà hắn quay đi mới lạ chứ Còn mình thì đỏ mặt Ôi xấu hổ quá không biết hắn có nhìn thấy mình đỏ mặt không Hắn mà nhìn thấy chắc mình Không dám nghĩ nữa Ngày tháng 5 Hôm nay là Noel Mình được nhiều bạn tặng quà lắm Mình thích lắm nhưng mà mình vẫn thích quà của hắn hơn Nhưng mà hắn chẳng tặng quà mình gì cả. Buồn quá. Đàn ông gì mà chả quan tâm đến chị em phụ nữ gì cả. Hắn phải đem ra xử bắn về cái tội này. Hắn mà bị bắn thiệt thì mình là người chịu khổ đầu tiên mà. Nếu sau này mình và hắn thành một đôi, chắc mình phải mệt với hắn lắm đây. Hai, mình nành mè nheo với hắn để xem hắn có động lòng trước mỹ nhân như mình hay không? <cười> thế mà cái con người lạnh đùng ấy Hắn lại mở cặp lấy một cái gì đó tặng mình mới lạ chứ Mình hồi hộp quá trời luôn Không biết là hắn có sắp đặt trước không Hay là mình mè nheo thì hắn mới mang quà ra tặng nhỉ Mình không còn từ nào để tả về hắn ngay lúc này nữa Hắn, hắn tặng mình cái gì thế này Một đồng Polymer chỉ giám 10.000 đồng ừ, Nhưng mà đồng tiền Polymer 10.000 đó Không phải là đồng tiền bình thường đâu Nhật ký ơi, để mình kể cho bạn nghe chuyện hôm đó nhé Sơn gì, Noel cậu không tặng gì tớ à Con trai gì mà kẹt gì thế Tớ không biết tặng ai, nên không mua gì cả. Sao lại không có ai? Thế tớ thì sao? Cậu không quay tớ là bạn hả? Không, không phải. thầy tặng tớ cái gì làm quà? Mau lên. Giờ đang trên lớp. Tớ biết lấy cái gì để tặng Hiếu đây? Không biết. Kệ cậu, cậu mà không tặng quà. Tớ nghỉ chơi với cậu luôn. Đây, tớ tặng đồng polymer mười ngàn mà tớ đã phải tốn trăm ngàn để đổi lấy đấy. Sao lại tặng tiền? Có ai tặng quà bằng tiền đâu? Ưu thích tặng cái khác thì Hiếu bảo tặng gì cũng được mà. À mà giờ xem lại đi, đồng tiền này có series đặc biệt lắm đấy. À, để xem nào, wow wow, HSG 01688888, đẹp quá. Tớ nhận món quà này nhé. Ừ, thì đó là quà của cậu mà. Đấy, nhật ký thấy hắn tâm lý không? Tặng đồng tiền có series đẹp ghê. Mình phải đem đồng tiền ấy đi ép plastic mới được. <cười> mà sao đồng tiền ấy lại có chữ HS nhỉ Úi, Ngọc Hiếu cà rốt, đấy là do nhà in tiền làm, chứ mi làm sao mà biết được hs tôi thôi cứ tạm dịch là hiếu sơn cũng được đấy nhỉ <cười> yêu hắn nhất moa moa chụt chụt ngày tháng năm thời gian trôi nhanh ư là nhanh thế là mình với hắn tay trong tay đi gần hết những ngày đầu bỡ ngỡ của thời cấp 3 rồi ui ra sorry nhật ký mình là nhầm rồi mình với hắn đâu có cầm tay nhau bao giờ đâu mà tay trong tay ừ xí hộ xí hộ quá <cười> mà bạn mí với nhật ký nhá mình có cầm tay hắn một lần rồi nói là cầm tay thôi chứ thực chất là mình tiểu xào quá chuyện là thế này này nhật ký trong giờ học mình giả vờ làm rơi bút mình làm rơi khéo lắm đúng chỗ hắn ngồi vì hắn ngồi ngay sau lưng mình mà <cười> nói thiệt không biết nhật ký có tin không cái đoạn làm rơi bút mình tập mãi mới được cả thế rồi nhá hắn cũng mắc mưu của mình hắn cúi xuống nhặt bút cho mình trong lòng mình lúc đó hồi hộp kinh khủng rồi lúc hắn cúi xuống tay tìm bút thì mình cũng quay người lại và tay cũng tìm lấy bút mà chuyện gì xảy ra thì chắc nhật ký cũng biết mình đã chạm được vào tay hắn mà nhật ký công nhận hắn nhát thật Lúc ấy hắn rụt tay lại nhanh lắm, mặt đỏ phừng phừng Mình cũng ngại lắm chứ, con gái mà. Hơi tiểu xào, nhỉ, nhật ký, nhưng biết làm sao được bây giờ. Mình thích hắn lắm. Và nhật ký này, tay hắn ấy, mềm mại như tay con gái, ấy. trắng nữa. <cười> Có lần mình đọ ra trắng với hắn, kết quả là mình thua thế thảm. Từ ngày ấy ngày nào mình cũng dùng kem dưỡng da, quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn mà. Úi, hôm nay viết nhiều quá. Mình làm đau nhật ký rồi phải không? Xin lỗi nhật ký nhé. Ngày tháng năm dạo này hắn đẹp trai giữ nhật ký à sợ mất hắn lắm nhật ký ơi vì hôm nào mình gửi xe ở nhà gửi xe của trường mình có nghe lỏm được một số bọn con gái lớp kế bên nói về hắn mình phải làm sao đây cứ cái đà này hắn sẽ tuột khỏi tay mình mất thôi hay là mình tỏ tình với hắn nhỉ nhưng mà mình ngại lắm mình không đủ can đảm để nói ra tất cả mà dạo này hắn cũng quan tâm đến mình nhiều lắm nào là cho mình mượn chuyện này giúp mình mấy chuyện lặt vặt này à mà nhật ký này sau nhà hắn có nhiều cuốn tiểu thuyết hay giữ Hắn ta đọc nhiều tiểu thuyết, chắc hắn ta cũng lãng mạn và ga lăng lắm đây. Chẹp chẹp. Ngày tháng năm Mỗi tuần một cuốn tiểu thuyết, đó là câu nói mình bắt hắn làm theo. Biết là tội cho hắn, nhưng mình mặc kệ. Mình vừa muốn bắt nạt hắn, vừa muốn đọc chuyện của hắn. Đọc chuyện của hắn sao mình thấy yêu đời quá, ngủ ngon quá, và yêu hắn nhiều quá. Mình toàn ôm chuyện của hắn ngủ thôi. Có khi đêm ngủ ngon quá, đạp chăn, đạp cả tiểu thuyết của hắn xuống giường... Thế là tiểu thuyết không còn được nguyên vẹn nữa. Thế là mình lại hì hục làm lại nó như cũ. Không thì hắn mắng chết. Hắn lại dở chứng không cho mình mượn tiểu thuyết nữa thì chết. Ngày tháng năm, Mình phải làm sao đây Nhật Ký ơi. Mình muốn viết vài câu thơ tình vào mấy cuốn tiểu thuyết của hắn quá. Nhưng mà mình sợ hắn mắng. Sợ hắn tết mông nên không dám ghi linh tinh vào đấy. Mình cũng nghĩ kỹ rồi. Hắn hỏng rốt văn kinh khủng. Mấy bài văn bài cao nhất của hắn chỉ có năm thôi nếu mình có ghi mấy câu thơ vào trong cuốn tiểu thuyết của hắn thì hắn chắc cũng chẳng hiểu mô tê gì đâu hắn khô khan hắn lạnh lùng hắn như là cục nứt đá ấy vậy mà mình vẫn thích hắn mình tra hiểu nổi mình nữa hôm nay mình không có tâm trạng để viết tha cho nhật ký đó ngày tháng năm mình mới thay kiểu tóc mới để gây ấn tượng với hắn nhưng mà nhật ký ơi <cười> hắn chê kiểu tóc mới của mình hắn bảo là mình để kiểu cũ đẹp hơn đây là lần đầu tiên hắn chê mình đã nhật ký ạ mình lại phải làm lại kiểu tóc cũ Không thì mình sợ hắn. Ngày nào cũng chê mình mất. Đáng ghét. Cái đồ đáng ghét kia. Ai cũng khen mình để kiểu tóc này đẹp. Ê thế mà... Ngày tháng 5. Hôm nay đep ay một ngày buồn nhất với mình Nhật Ký à? Hắn... hắn... chả biết nói thế nào nữa. Buồn quá Nhật Ký ơi. Hắn... là cục nước đá. Có bạn gái rồi hay sao ấy. Trong giờ ra chơi tiết hai có một con bé lớp bên trang tìm hắn. Hắn và con bé ấy nói chuyện rất vui vẻ bên hành lang của lớp rồi mấy thằng con trai lớp mình ra chòng gợi bánh xe cái đôi tình nhân ấy, thế mà hắn không phản ứng gì cả, còn cười với những lời trêu ghẹo của bọn nó nữa chứ. Mình ngồi trong lớp mà lòng đau như cắt. lẽ nào mình mất hắn thật rồi ư? Không, không, mình không thể nào chấp nhận sự thật vũ phàng đó. ngày tháng năm vui quá nhật ký ơi, mình điều tra rồi, con bé mà hôm nọ nói chuyện su that phũ phang đo ngay thang 5. vui qua nhat kia ấy, con bé ở bên đoàn trường, con bé ấy sang thông báo choán một số kế hoạch gì gì đó ở bên đoàn trường ấy. phù may quá, thế là mình đã nghĩ oan cho hắn. Nghĩ lại mình xấu xa quá, chứ tìm hiểu nguyên nhân mà đã vội kết luận rồi. Còn về việc hắn cười khi mà con trai lớp mình trêu hắn, là vì hắn là một người hiền khô không à? Hiến như củ khoai, ấy, thế nên một con trai nói gì hắn chỉ cười thôi. Một nụ cười làm ngây ngất bao nhiêu cô gái, trong đó có cả mình. Úi, mình dạy trai quá hèn. Ngày tháng 5 Lớp mình được nhà trường chỉ định tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp với chủ đề thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc mình tài kém sức có hạn nên không tham gia gì cả mình chỉ là người cổ vũ tinh thần cho lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ do trường đặt ra mà thôi <cười> còn hắn hắn đảm nhiệm chức mc dẫn chương trình cho buổi hoạt động ngoài giờ hôm đó cùng dẫn chương trình với hắn là cô bạn cùng bản với hắn nhìn không xinh lắm mình rất yên tâm khi hắn dẫn chương trình với cô bạn đó các thành viên trong lớp còn tham gia ca hát nhảy và diễn kịch đúng với chủ đề mà nhà trường giao cho nữa mình háo hức đến ngày lớp mình công diện quá vì lúc đó mình có thể nhìn hắn thao thao bất tuyệt trên sân trào cờ Ngày tháng 5, cuối cùng thì ngày lớp mình công diễn cũng đã đến, lớp mình một nửa thì làm việc trên sân khấu nhò nhò cửa trường để phục vụ cho buổi diễn, còn một nửa thì ngồi dưới sân trường làm công tác tư tưởng tâm lý cho buổi diễn của lớp diễn ra suôn sẻ Mình chọn ngồi đầu tiên của hàng để được nhìn hắn một cách rõ nhất, ở lớp mình suốt ngày nhìn thấy hắn, nhưng đây là lần đầu tiên mình nhìn hắn trong một khung cảnh khác. Và rồi khi hắn bước ra cùng với cô bạn dẫn chương trình, cả sân trường ô lên một tiếng và đâu đó có tiếng bàn tán xì xào về hắn. Hắn, hắn thật sự là hắn quá côn cool. Với dáng người cao tam 1 1m75, lăm, han mặc áo vest màu đen, quần kaki và thắt nơ. Hắn còn kiếm đâu cái kính nữa, mặc dù hắn có cận đâu cơ chứ. Thật sự mà nói mình không còn từ nào để diễn tả về hắn, trông hắn giống hắn sẻng quá. Rồi hắn cùng với nữ MC nói những gì trong kịch bản mà lớp viết ra. Nhìn hắn nói mà mình có một cảm xúc thật khó tả, mình muốn thấy thế cô bạn MC quá, ước gì mình cùng hắn đứng trên đó, không biết mình với hắn có đẹp đôi không ta? Ngày tháng 5 Sau cái buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp ấy, hắn tự nhiên được nhiều người biết đến, đặc biệt là các bạn gái. Nhiều lúc hắn đi trước, mình đi sau và để ý thấy có nhiều nhóm con gái trong trường chỉ trị trò trò hắn khi hắn đi qua những nhóm đó. Sao mình thấy ghét bọn con gái đấy thế nhỉ? Chả nhẽ lại nói cho bọn nó một trận ra ngu ra khoai Biết thế này lúc nó bỏ phiếu Để chọn ra người dẫn chương trình Cho buổi hoạt động ngoài giờ hôm ấy Mình gạch tên hắn luôn cho rồi Để đỡ phải như ngày hôm nay Ngày tháng 5 Dạo này hắn lạ lắm Hắn chả nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương như trước nữa Có lúc mình quay xuống nhìn hắn Đôi mắt hắn nhìn mình như muốn giết mình hay sao ấy? <cười> mình phải làm sao bây giờ nhật kỹ ơi Hay là hắn có người khác rồi Chắc không phải đâu Vì mình có nhìn thấy hắn đi với con nào đâu Hắn sáng thì đến lớp đất đúng giờ, mà về thì không la cả đâu cả. Vậy thì sao hắn lại đối xử với mình như vậy? Ngày tháng năm, suốt một tuần này hắn đều nhìn mình với ánh mắt thù hàn nhật ký à? Hắn lại còn xin đổi chỗ nữa chứ, mình phải làm sao đây? Mình làm sai điều gì ư? Mà làm sai điều gì thì hắn phải nói chứ, cứ im lặng như vậy thì làm sao mà mình chịu được? Mình đã quen khi hắn ngồi đằng sau, quen những việc làm nho nhỏ giúp mình như nhặt cái bút cái tẩy. Tuy là những hành động nhỏ bé, nhưng sao mình thích cảm động lắm? Hai năm hắn ngồi sau mình, mình đã có thói quen khi quay xuống là nhìn thấy mặt hắn. Giờ đây thói quen đó vẫn lưu lại trong tâm trí của mình. Thỉnh thoảng theo cảm tính mình có quay xuống bàn dưới, nhưng mà người ngồi sau mình không phải là hắn nữa rồi. Buồn quá nhật ký ơi! Ngày tháng 5, mình đang dần thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách, để mong sao hắn để ý tới mình như xưa. Rồi mình với hắn lại nói chuyện với nhau, gã hắn xin cô chuyển về chỗ cũ vì mình rất cần hắn. Hắn ngồi sau mình như những năm trước Mình cảm thấy trong lòng yên tâm lắm Không biết sao mình lại có cảm giác như vậy nữa Mình bắt đầu ăn mặc trong bắt mắt hơn Trong lớp nói chuyện với nhiều bạn gái trong lớp hơn Mục đích mình làm như vậy Chỉ mong hắn để ý tới mình như xưa Nhưng mà hình như mình làm vậy hắn càng ghét mình hơn hay sao ấy Vì hắn mà mình thay đổi Vì hắn mà mình bị mọi người nói ra nói vào Vậy mà còn hắn Hắn vẫn không để ý tới mình là sao Mình đã khóc Khóc nhiều lắm nhật ký à Có đêm khóc Ướt hẳn một bên gối. Càng khóc mình càng nhớ tới hắn nhiều hơn. Có lẽ mình yêu hắn thật rồi. Yêu tha thiết say đắm. Yêu hắn hơn yêu bản thân mình. Ngày tháng 5. Mình sắp phải lấy chồng rồi nhật ký à. Mình mới có 18 tuổi thôi. Mình còn chưa biết cảm giác của thời sinh viên. Mình nghe mọi người nói là thời sinh viên vui lắm. ấy thế mà mình đã phải đi lấy chồng. Mình lấy chồng là do bố mẹ bắt ép vì công ty của bố mình đang trong tình trạng phá sản. Và có một người bạn của bố đã ra tay cứu giúp công ty của bố. Đổi lại mình phải lấy con trai của người ấy. Vì người ấy rất thích mình làm con dâu của người ấy. Mình cũng phản ứng quyết liệt với quyết định của bố lắm chứ. Vì mình mới có 18 tuổi thôi mà. Nghe như trong mấy bộ phim Hàn Quốc nhật ký nhỉ. Nhưng biết làm sao được. Tình cảnh đó lại xuất hiện trong gia đình mình. Còn mình là nhân vật chính. Vẫn làm con như vat chinh va thì phải làm theo những gì cha mẹ sắp đặt thôi. Mình làm gì có quyền không làm theo những gì cha mẹ bắt làm chứ. Còn về hắn Không biết khi hắn nghe tin mình lấy chồng Hắn có thái độ như thế nào nhỉ Chắc hắn chẳng có thái độ gì đâu Vì cùng lắm là chỉ ngạc nhiên một chút thôi Vì mình lấy chồng còn quá trẻ mà Ngày tháng 5 Nhật ký ơi Mình đã đi gặp cái người mà mình bị bắt lấy làm chồng rồi Nhìn anh ta trông cũng có vẻ hiền lành và đẹp trai Chắc anh ta cũng thích mình hay sao ấy Nhìn mặt anh ta toát lên một vẻ thỏa mãn lắm Kể mà anh ta là hắn thì mình hạnh phúc biết bao Nếu cả đời này Có điều mà mình cảm thấy hối hận Là chưa thổ lộ tình cảm với hắn Nếu có thể quay ngược lại thời gian Thì mình sẽ bất chấp tất cả để đến với hắn Là con gái thì sao chứ Là con gái thì không được tỏ tình trước hay sao Nhưng mà đấy chỉ là mơ ước Mà mình không bao giờ được thực hiện Thôi nếu có kiếp sau Thì mình vẫn muốn được đầu thai là Mai Ngọc Hiếu Và mình vẫn thích hắn Ngày tháng 5 Công ty của bố mình đã trở lại bình thường Do người bạn của bố không lâu nữa Ông ta sẽ là bố chồng của mình Chuyển tiền vào công ty bố Còn mình thì 4 tháng nữa mình sẽ là người đàn bà của một người khác mà không phải là hắn. Đã có lúc mình muốn tự tử để không phải nằm vợ của một người mà mình không yêu. Nhưng nghĩ lại mình thấy mình trẻ con quá. Lấy một người tu tu đe khong phai lam vo yêu mình thì đã sao? Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau bằng mai mối, vẫn sống hạnh phúc đó thôi. Người ta có câu, lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Nếu mình ra đi thì công ty của bố mình sẽ ra sao? Bao nhiêu công nhân sẽ ra sao đây? Chỉ vì mình mà bao nhiêu người phải chịu khổ theo mình liệu có đáng hay không? Thôi thì đành chấp nhận theo số phận vậy. Ngày tháng năm trong thời gian chờ cưới, mình toàn ở nhà và làm bạn với Nhật Ký. Mình chả đi đâu cả vì bạn bè mình đứa nào cũng đi học, qua nhàn rỗi như mình đâu cơ chứ. Nhưng trong khoảng thời gian ấy mình có gặp lại hắn, hắn đến nhà mình chơi. Mình thật sự rất bất ngờ bao nhiêu năm học cấp 3 hắn có vào nhà mình đâu. Vậy mà bây giờ học để học rồi hắn mới vào, chuyện này là sao? Hắn vẫn vậy, vẫn ít nói như ngày nào, trông hắn giờ trưởng thành hơn. Và theo lời hắn kể là hắn không lên Hà Nội học mà hắn học ở gần nhà. Nhật Ký ơi, mình phải làm sao đây? Hắn hắn đã cướp đi đời con gái của mình khi mà ngày mình lấy chồng sắp đến. Sao hắn lại đối xử với mình như vậy? Bao nhiêu năm yêu thầm hắn, để rồi giờ đây hắn lại làm như vậy với mình sao? Mình không biết nên giận hắn hay không nữa. Vì hôm đấy hắn say, hắn không kiểm soát được bản thân nên mới làm như vậy. Và trong lúc ấy hắn đã nói yêu mình. Hắn yêu mình từ năm lúc tám Không biết có phải là hắn nói thật hay hắn nói trong lúc say hay không. Nhưng sau khi hắn nói vậy, mình lại không phản kháng nữa. Để mặc hắn muốn làm gì thì làm nhật ký thấy mình dễ dãi lắm phải không? nhưng thực sự mình không thể nào giải thích được cho nhật ký hiểu vì sao mình lại làm như vậy. thật sự là rất khó nói. và hôm đấy do hoảng loạn quá mình đã đập vào gáy hắn làm hắn bất tỉnh. mình sợ lắm, mình sợ hắn chết lắm. nhưng khi mình xem xét lại thì mình thấy hắn vẫn bình thường, không có gì cả. mình đưa hắn lên viện và xóa mọi dấu tích của việc ân nói vừa rồi trên người hắn và người mình. lúc gọi điện cho mẹ hắn mình cũng nhắc khéo mẹ hắn là có đủ mấy người bạn đưa hắn lên viện chứ không phải một mình mình đưa hắn lên viện mình không muốn hắn biết những sự việc đã xảy ra khi hắn say mình muốn hắn với mình không còn quan hệ nào hết nếu hắn biết hắn đã làm chuyện đó với mình thì hắn sẽ làm gì đây mình mệt mỏi quá nhật ký ạ mình không muốn nghĩ nữa mà điều gì đến cũng phải đến nhật ký à anh ta chồng sắp cưới của mình đòi quan hệ trước hôn nhân mình ra sức không đồng ý lấy lý do là khi nào lấy nhau rồi mới được làm chuyện đó mình nói vậy thôi chứ trong lòng mình lo sợ lắm mình đã trao cho hắn rồi Không biết anh ta có phải là người có tính cách thoáng khi biết mình đã không còn là con gái rồi nữa hay không? Liệu anh ta có tha thứ cho lỗi lầm của mình? Mình sợ lắm, nhật ký à? Ngày tháng năm Anh ta cũng không phải là loại tầm thường Anh ta đã lấy chuyện công ty của bố mình ra uy hiếp mình và bắt buộc mình phải quan hệ với anh ta Rồi khi biết mình không còn trăng trắng anh ta không còn muốn cưới mình làm vợ nữa Anh ta mà không cưới mình làm vợ thì công ty của bố mình sẽ ra sao đây? Mình ra sức cầu xin hắn đừng hủy hôn năn nỉ hắn Nói với hắn là mình đã gây ra lầm lỗi khi còn nào sinh cấp 3, và đã chê tay lâu rồi, mình còn nói là mình rất yêu hắn, vừa nói vừa khóc. Anh ta cũng mùi lòng và không đòi hủy hôn nữa, mình khổ quá nhật ký ơi. Ngày tháng 5, ngày mình lên xe hoa cũng sắp đến nhật ký hả? Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi, mình buồn lắm, thực sự mình không muốn có một đám cưới không có tình yêu như thế này. Còn về hắn, không hiểu tại sao mình lại mời hắn đến dự đám cưới của mình. Mình lại còn hẹn hắn một cuộc hẹn để đích thân đưa thiệp cưới cho hắn nữa chứ. Có lẽ lần gặp đó cũng là lần cuối cùng mình được nhìn hắn ở một khoảng cách gần nhất nói chuyện. Nhật ký có biết không? Hắn, hắn thích mình nhật ký à? Lần hẹn đó mình nhìn vào ánh mắt hắn, mình đã đoán được ra là hắn thích mình. Lúc mình đưa thiệp cưới cho hắn, ánh mắt của hắn nhìn mình như muốn nói điều gì. Mình đoán được hắn cũng định nói gì, nhưng sao hắn lại không nói ra? Tại sao hắn nhát, hắn kém cõi đến thế sao? Nếu mà hắn nói ra, đã có tình cảm với mình. Thì mình sẽ nghĩ lại về cuộc hôn nhân không tình yêu của mình. Thế mà hắn có dám mở mồm đâu. Mình hận hắn, hận đến tận xương Thủy, Nhật Ký Hà. Nói đi thì cũng phải nói lại. Trong người mình đang có một sinh linh bé nhỏ mất rồi. Làm sao có thể bắt đầu lại được với hắn? Thôi, đành hẹn hắn ở kiếp sau vậy. Đọc đến đây thì nước mắt tôi đã ướt đậm hai bên quế mắt. Hóa ra là em nữa vì tôi. Vì tôi mà em khổ. Vậy mà tôi đã từng khinh miệt em đấy. Tôi, tôi thực sự là một thằng khốn nạn. Còn nữa, em biết là em đã có baby trong khi đang chuẩn bị lấy chồng, và tôi đã làm điều không phải với em. Liệu baby của em có phải là giọt máu của tôi hay không? Thì ngay bây giờ, không chần chừ gì nữa. Tôi cần gặp em, hỏi em về tất cả. Tôi cần gặp em, gặp em một cách nhanh nhất có thể, vì tôi mà em khổ, vì tôi mà em đau. So với nỗi đau của em thì bao nhiêu năm tôi đau vì em có là cái gì. Bao nhiêu thằng đàn ông đều muốn người yêu của mình là người đầu tiên, tôi thì cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng sau khi đọc những dòng nhật ký của em, tôi thấy mình thật là khốn nạn. Một cảm giác ghê tởm chính bản thân mình. Vâng, chính tôi. Một thằng yêu em bằng cả trái tim đã cướp đi tấm thân trinh trắng của em vào những ngày tháng em sắp lên xe hòa. Giá như ngày ấy tôi không say. Giá như con quỷ dâm dục trong tôi nó không bị gục ngã trước vẻ đẹp thiên thần của em. Giá như em đừng yêu tôi, em đừng trao tấm thân trinh trắng cho tôi. Giá như hôm con quỷ dâm dục đang dày vò trên cơ thể em, thì ngay lúc đó em hãy cho tôi một nhát dao vào tim để tôi tỉnh ngộ. Hàng loạt câu giá như xuất hiện trong tôi, nhưng đó chỉ là giá và như. Còn bây giờ, tôi phải trở về thực tại để chấp nhận bao nhiêu sự thật nghiệt ngã. Một sự thật mà tôi có nằm mơ cũng không nghĩ đến, đó là tôi đã làm bố. Một người bố bất đắc dĩ, vô dụng, bất tài, hèn nhát. Liệu khi biết tin này thì người thân của tôi sẽ sốc tới mức nào khi mà họ cứ nghĩ bao năm tôi là một người con, người cháu ngoan, người anh gương mẫu cho các em nói theo, người bạn hiền lành, mẫu mực. Một người được nhiều phụ huynh, hàng xóm lắng giềng khen nhiều nhất. Đã có giây phút tôi muốn trốn chạy, trốn chạy em. Chốn trại sự thật về em và tôi, cho dù bản chất của tôi có hèn nhát đến mấy thì lương tâm của tôi cũng không xa đoạ như bản chất của tôi. Chỉ ít thì nó cũng nghĩ được là có tội phải đền tội, đừng trốn tránh trách nhiệm. Tôi phóng xe đến nhà mẹ đẻ của em để gặp em, vì lần trước chat với Vân, nghe Vân nói là chống em cờ bạc nên đã đuổi em về nhà mẹ đẻ. Con đường đưa tôi đến nhà em sao ít giao thông qua lại một cách lạ kỳ. Liệu đây có phải là điều ngẫu nhiên của cuộc sống Hay ông trời đang tạo cơ hội Để tôi chuộc lại bao nhiêu tội lỗi của mình Tôi viết ga thật nhanh để đến nhà em Đứng trước cửa nhà mẹ đẹ của em Mà bao nhiêu ký ức trong tôi ùa về Hình ảnh hai cậu bé lớp 8 Đang thập thò phía bên kia đường Để chờ cô bé trong ngôi biệt thự Để tặng quà nhân ngày lễ tình yêu Hai cậu bé đó ngây thơ trong sáng Và không biết gì nhiều về cuộc sống bon chen này Hai cậu bé đó Một là tôi Hai là bạn thân của tôi Và mấy năm sau tại nơi này chỉ còn lại một cậu bé đã lớn khôn Nhưng bên trong lòng cậu bé ấy có rất nhiều tội lỗi Đang đứng đợi cô bé mà năm xưa cậu bé đem lòng yêu ra để thú tội Dạ cháu chào bác Bác cho cháu hỏi Hiếu có nhà không ạ? Mẹ của em ra mở cửa khi tôi đến nhà em Hiếu nó ở nhà chồng nó mà cháu Mà cháu tìm Hiếu có việc gì vậy? Ờ cháu cháu cháu tưởng Tôi định nói là em đã bị chồng đuổi về nhà mẹ đẻ Nhưng tôi nghĩ lại là chắc mẹ em biết em bị chồng đuổi về nhà mẹ đẻ, nhưng mà em muốn giữ kín vì thể diện của em với mọi người. Mà trời này có nhiều người biết đâu. Tôi cũng tình cờ biết thôi. Mà một lý do nào đó em đã về nhà với thằng chồng biến chất rồi cũng nên. Cháu tưởng gì? À, không có gì bác ạ. Cháu ở trên Hà Nội mới về, nên muốn gặp Hiếu thôi ạ. Bạn bè lâu lắm không gặp nhau. Tôi bịa ra là tôi học trên Hà Nội. Thế hả? Hiếu nó ở bên nhà chồng đó. Cháu có cần bác dẫn sang không? Dạ thôi, không cần đâu bác ạ. Cháu tưởng Hiếu ở nhà mẹ đè nên cháu qua chơi. Chứ để khi khác cháu qua nhà của Hiếu. Cháu có tí việc, cháu chào bác. Nói dối là có việc, chứ thực chất tôi qua nhà chồng em luôn. Vì tôi đang cần gặp em gấp. Nếu để sang ngày mai thì bản chất nút nhất trong tôi lại ủa về. Thì lúc đó không dám chắc tôi còn dũng khí để đi gặp em nữa hay không. Tôi quay đầu xe để đến nhà chồng em. Cũng không khó để tôi đến được đó vì lúc tôi cùng bọn lớp đi đời tháng baby của em... Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ đường đến nhà chồng em. Tôi phóng xe thật nhanh đến khu nhà chồng em. Nhưng khi đến đấy rồi thì tôi lại đi chậm chậm lại. Có lẽ là tôi đang run trăng. Nếu lần khác mà có cảm giác thế này thì tôi bỏ cuộc luôn. Ai nói là tôi hèn nhát thì tôi cũng chịu tất. Nhưng lần này thì tôi không thể lùi bước được nữa. Tôi cần can đảm hơn để sau này nếu không đến được với em và đến với một cô gái khác tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người con gái của tôi. Còn bây giờ tôi cần thú tội với em trước đã. Nơi em cùng chồng sinh sống là một khu chỉ dành cho những người lắm tiền, vì ngay cả tên mua đất để xây nhà ngay trong mơ, tôi cũng không dám, mình có thể mua được mảnh đất ở đây. Mà những ngôi nhà được xây nên ở đây toàn biệt thự và trồng quanh là những cây lọc vừng, đáng giá hàng tỷ. Vì thế mà ở đây mới chỉ mọc lên lác đác một số biệt thự, trong quanh la nhung kênh loc nhà chồng em được nằm trong số đó. Chỉ còn vài chục mét nữa thôi là tôi đến được nhà chồng em rồi, tôi cũng lo lắng không kém. Nếu đâu em không có nhà hoặc em và chồng em đều có nhà thì tôi sao thú tội được với em chứ? 10 mét rồi 5 mét tôi đi xe máy với tốc độ của người đi xe đạp và kia rồi em đang phơi quần áo cho baby của em tôi ở ngay phía sau em nên em không thể biết được sự xuất hiện của tôi bóng dáng đó cho dù không nhìn thấy mặt nhưng tôi không thể nào quên được em của tôi Mai Ngọc Hiếu bé bỏng của tôi Người con gái đã yêu tôi bằng cả trái tim mà tôi đâu có hai kia rồi. Em ơi, anh đây, Lê Ngọc Sơn nhút nhát của em đến rồi đây. Tôi cứ đứng nhìn em mãi không thôi. Mãi cho đến khi em tình cờ quay người lại thì em mới biết được sự xuất hiện của tôi. Vẫn là hình ảnh của nhiều năm trước. Đó là khi em gặp tôi, em đều nhèn miệng cười với tôi dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Thì nụ cười của em cũng hiện hữu trên đôi môi không bao giờ tắt. Ờ... Sơn, sao cậu lại ở đây? Tớ đến thăm Hiếu. Lâu rồi bọn mình không gặp nhau nhỉ? <cười> sao tớ lại đến thăm rồng thế này? Lạ lắm đó nha. Em vẫn hồn nhiên như xưa, như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Em giữ cảm xúc thật tốt. Có lẽ em nên đi đóng phim. Hiếu vẫn vui tính như xưa nhỉ? Mình có chuyện muốn nói với Hiếu nên mới đến đây. <cười> tớ vẫn vậy, làm mẹ rồi mà không bỏ được cái tính ấy. Mà thôi, Sơn vào nhà đi, chả lẽ lại đứng trước cổng nói chuyện sao? Vừa rất lời, em non ton chạy lại chỗ phơi quần áo để phơi nốt một số quần áo chưa phơi. Nhìn dáng em chạy làm tôi phỉ cười. Em đúng là cô vợ bé bỏng và đáng yêu, tôi thầm có được. Còn tôi thì dắt cái xe máy vào trong sân. Hiếu để mình giúp một tay cho nhanh. À, muốn thể hiện ga lăng hả? Đây, cầm lấy cái này phơi đi. Em cúi người xuống chợ quần áo và lấy cái Maximizer đưa cho tôi. Hiếu, mình, mình... Tôi đỏ lượng lung mat và tay không ngừng gãi đầu gãi tay. Đấy, mỗi thế thôi mà cũng không làm được. Thôi, Sơn vào phòng khách đợi tớ đi. Tớ làm một tí rồi vào sau. Nghe theo lời em, tôi bước vào phòng khách mà trong lòng nặng trĩu bao tâm sự. Một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ giải bảy hết với em. Sẽ thú tội với em và liệu em có tha thứ cho lỗi lầm của tôi hay không. Nếu em không tha thứ cho tôi, chắc cả đời này tôi sẽ sống trong dằn vặt mắt. Khi bước vào phòng khách nhà em, hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên đó là baby của em đang nằm ngủ ngon lành. Trên cái nôi được trang hoàng như một cung điện thu nhỏ Và baby của em là công chúa trong cung điện ấy Ngắm nhìn baby của em Và tôi tự hỏi bản thân mình Đây là con của tôi ư Là thành quả của mối tình yêu đơn phương Bao nhiêu năm nay hay sao Hay là sản phẩm của lần tôi mây mưa với em Lúc tôi say và mất kiểm soát Tôi đang tự dối lòng mình vì tôi sợ Sợ đối diện với sự thật ngay tại thời điểm này Giả sử đây là giọt máu của tôi thật Thì tôi sẽ làm gì với nó đây Khi tôi chỉ là cậu sinh viên nghèo đang chập chứng bước vào cuộc sống đầy bon chen và mưu lợi này. Tôi ước gì mình có thể làm đạo diễn của các bộ phim để thay đổi những tình tiết của tôi chỉ bằng một tiếng cắt cắt, dễ dàng hay là một nhà văn nổi tiếng để xử lý những tình tiết một cách khéo léo. Ước mơ thì cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Chính tôi đây sẽ là đạo diễn, nhà văn của chính cuộc đời tôi. Tôi sẽ quyết định bằng chính con tim của mình. Đang ngoài ngắm nhìn baby của em và đấu tranh tư tưởng thế em ở ngoài bước vào phòng khách. Bé Suri nhà tớ đáng yêu không? Bé Suri? À, tên con cậu phải không? <cười> Đấy là biệt danh thôi, chứ tên thật là Thiên Ân. Trần Ngọc Thiên Ân cơ. Em tiến đến nôi của baby và bé baby vào phòng ngủ. Chắc em sợ baby của em thức giấc khi tôi và em nói chuyện. Nào, thế Sơn có việc gì mà tìm tớ thế? Hiếu này, mình hỏi cậu một câu nhé. Ừ, Sơn cứ hỏi đi. Hiếu... Hiếu lấy chồng không được hạnh phúc phải không? Tôi nhìn thẳng vào mắt em. Tớ, tớ... Mà sao cậu lại hỏi như vậy? Hiếu cứ trả lời mình đi. Tớ sống hạnh phúc lắm. Cậu không thấy rằng? Tớ được sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, một người chồng tốt với tớ và một đứa con ngoan. Nói dối. Nói dối. Hiếu nói dối. Mình không tin. Tớ nặng lời với em. Sơn, cậu sao vậy? Tớ nói thật mà. Tớ nói dối cậu làm gì? Hiếu, Hiếu nhìn thẳng vào mắt mình và nói rằng Hiếu đang sống rất hạnh phúc đi. Tôi giữ chặt bờ vai của em để em đối diện với tôi. Cậu nghe rõ đây, tớ sống rất hạnh phúc, cậu hài lòng chưa? Em nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, tớ sống rất hạnh phúc. Em nói mà mắt em rơi nệ, nhìn em mà tôi đau như đứt từng khúc ruột. Đến giờ phút này em vẫn hy sinh vì tôi. Em ơi, anh biết làm gì để đáp lại lòng tốt của em đây? Anh nợ em quá nhiều rồi, kiếp này anh không trả nợ được cho em thì kiếp sau anh sẽ trả hết nợ nếu mà anh quên thì em hãy nhắc anh nhé hiếu ơi mình sai thật rồi sai thật rồi tôi từ trên ghế trườn xuống đất và quỳ trước mặt em sơn cậu làm gì thế mau đứng lên đi em hốt hoảng khi thấy tôi có hành động như vậy em liền kéo tôi đứng dậy nhưng cái sức chói gà không chặt của em làm sao có thể kéo được thân hình của tôi lên cơ chứ em khờ quá hiếu ơi nếu mình là thằng tội đồ Mình làm nhiều điều không phải với Hiếu. Nhưng mà Hiếu ơi, sao Hiếu lại cờ thế? Sao Hiếu lại yêu một thằng hèn nhát như mình chứ? Mình thật không xứng với Hiếu. Sơn, cậu nói gì tôi không hiểu. Hiếu, cậu đừng giả bộ nữa. Mình biết hết tất cả rồi. Mình biết là chồng cậu đang biến chất. Anh ta cờ bạc rượu trẻ. Và còn nữa, mình rất là thằng khốn nạn. tớ đã cướp đi cây quý giá nhất đời con gái của Hiếu. Mình cai quy nạn lắm, phải không Hiếu? Cậu, sao cậu biết được những cái đó hả? Mình xin lỗi Hiếu đã đọc nhật ký của Hiếu và mình đã nghe Dung kể tất cả về Hiếu. Hiếu ơi, Hiếu ta lỗi cho Sơn được không? Hiếu ơi, bé sori có phải là giọt máu của mình không? Không, bé sori không phải là con của Sơn đâu. Hiếu nói dối, mình là người đầu tiên của Hiếu mà. Vậy thì bé sori đúng là con gái của mình rồi. Không phải. Hiếu, Hiếu đừng phủ nhận nữa. Cho dù tớ có là thằng hèn nhất và khốn nạn nhưng bé sori vẫn cần có bố đẻ chứ. Tớ, tớ không muốn nghe nữa. Không muốn nghe nữa. Em khóc. Vừa lấy tay bịt tai lại để không nghe những gì tôi nói Hiếu ơi Hiếu đừng làm như vậy Hiếu làm thế Thì tội lỗi của mình càng ngày càng lớn đấy Hiếu có biết không Em vẫn khóc Bịt tai và lắc đầu như không muốn nghe những gì tôi nói Tôi đứng dậy và nói với em Nếu cậu không nói Tớ sẽ vào phòng và bế bé, bé Suri đi Vừa rất lời tôi tiến về phía phòng của bé Suri Sơn Cậu không được bế bé, bé Suri đi Đó không phải là con của cậu Cậu không có quyền bế nó đi Tại sao bé Suri không phải là con mình? Hiếu Hiếu đừng tốt với mình nữa Mình xin lỗi vì mình mà vợ chồng Hiếu không được hạnh phúc Nguyên do chắc là do bé Suri không phải con của chồng Hiếu Vậy thì để mình mang bé Suri đi Và Hiếu với chồng Hiếu Sẽ làm lại từ đầu Sơn Cậu nó nói thế thì tớ không giống nữa Bé Suri không phải là con cậu đâu Hôm cậu say ấy Hôm đấy tớ mới hết ngày nên không thể có dễ dàng như thế được Nghe em nói như vậy Thì tôi không đòi bé bé Suri đi nữa Mà dù không tin lời em nói cho lắm, nhưng tôi vẫn phải tin thôi, vì tôi còn quá trẻ để có thể làm một người bố tốt, và nếu làm bố đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải bỏ học và đi kiếm tiền đôi con. Các bạn thử đặt mình vào đi kiem tien nuoi thế của tôi xem, liệu các bạn xử lý tình huống này như thế nào? Còn tôi thì tôi đành chấp nhận những lời em nói là sự thật mà thôi. Tôi hèn nhất lắm, phải không? Dầm, cánh cửa phòng khách nhà chồng em được mở toang và đập vào hai bên bờ tường tạo nên một âm thanh lớn. Người mở cửa không ai khác, chính là chồng em. Chúng mày, chúng mày, đồ dàn phu dâm phụ này, hôm nay tao bắt được quả tang rồi nhá. Chúng mày hẹn nhau ở đâu không hẹn là hẹn đúng ở nhà tao hả? Hả? Hóa ra là mày à? Mày có phải cái thằng hát ở đám cưới tao không? Lúc đấy tao đã nghi nghi rồi. Anh, anh, anh, em tức quá, không nói lên lời. Chát, chát, anh ta. Thằng chồng biến chất của em tiến đến chỗ tôi, đứng, và đã tặng tôi hai cái tát nổ đom đom mắt. Bị đánh nhưng tôi vẫn cứ đứng chôn chân cho chồng em tát mà không phản kháng. Sao tôi có thể phản kháng được chứ? Vì tôi là thằng tội đồ mà. Tôi nợ vợ chồng em và giờ đây chồng em đang đòi nợ tôi. Anh, anh, anh làm cái quái gì thế? Sao anh lại làm thế với Sơn? Cậu ấy không có tội tình gì mà anh làm như vậy cả. Kinh nhỉ? Đến giờ phút này mà vẫn còn bao che cho nhau cả Còn mày, mày cũng gan lì gớm nhỉ? Bị đánh mà không đánh trả lại. Anh ta túm lấy cổ áo tôi và nói với giọng bất cần đời. Được rồi, để xem mày gan lì được bao lâu. Vừa rất lời anh ta cúi người xuống bàn lấy ly nước và ném vào đầu tôi. Một dòng nước mát lành từ đầu tôi chảy qua hai bên mai và rơi lách tách xuống sàn nhà. Đến giờ cái sẹo trên đầu tôi vẫn còn và chỗ ấy nó không thể mọc được tóc. Cũng may là nó không to lắm. Thật là lạ là chẳng thấy đau một chút nào. Nhớ lại lúc nhỏ tôi bị đứt tay một tẹo thôi là tôi đã khóc thét lên và làm nũng với mẹ rồi. Nhưng giờ đây tôi không có mẹ ở đây để làm nũng như lúc nhỏ nữa. Tôi cần chín chắn và trưởng thành hơn. Hạnh phúc có được hay không là do tôi. Do tôi quyết định tất cả. Tôi chảy máu mà vẫn đứng yên một chỗ và nén bao nhiêu tức giận vào trong. Vì tôi là một thằng có tội nên tôi phải chịu tội là lẽ đương nhiên. Còn em, do em là con gái nên em rất sợ máu. Thấy tôi như vậy em hét toáng lên và chạy đi lấy bông băng. Trong lúc em đi lấy bông băng tôi đã khuỵu hoa đồ gối xuống trước mặt chồng em để mong chồng em tha thứ cho kẻ tội đồ này. Tôi xin lỗi anh. Mong anh tha thứ cho tôi và Hiếu. Hiếu cũng có tội tình gì mà anh hành hạ cô tất cả là do tôi. Vì thế anh muốn chút giận thì hãy đánh tôi, hay bắt tôi làm gì cũng được. Tôi chưa kịp nói hết câu, anh ta đã cho tôi một cái đá vào mặt. Thấy tôi như vậy, em từ trên tầng 2 chạy xuống, trên tay cầm bông băng. Em vừa băng vết thương trên đầu cho tôi, vừa cầu xin chồng em tha cho tôi. Anh, anh, anh tha cho Sơn đi, cậu ấy chịu như vậy là đủ lắm rồi, xin anh đấy. Nghe em nói như vậy, anh ta càng điên tiết, anh ta kéo em ra khỏi chỗ tôi và tát em túi bụi. Con lĩ này, để tao đánh cho mày tình ngộ ra, mẹ kiếp. Tôi nhìn cảnh đó mà lòng đau như cắt, mà không dám ra can. Tôi làm sao có quyền can được cơ chứ? Em ơi, em khổ quá em ơi, có khi nào hằng ngày những lúc chồng em thua bạc, uống rượu và rồi đánh em như thế này không? Tôi không thể dưng mắt nhìn em chịu cảnh này nữa, tôi phải làm điều gì đó để giúp em. Tôi lấy hết dũng khí của mình để nói tất cả bao tâm sự mà tôi chưa từng giải bày với ai để nói với vợ chồng em. Mong chồng em có thể suy nghĩ lại. Không biết có phải ông trời tạo cơ hội để tôi nói hết ba muộn phiền trong lòng Hay do cửa nhà em cách âm tốt Mà tôi, em, chồng em nói to Rồi tiếng cốc vỡ Vậy mà bé Suri vẫn không tỉnh giấc Tôi xin anh đấy Anh đừng đối xử như vậy với Hiếu được không Tôi sai ừ. Tôi chấp nhận là mình đã sai Nhưng Hiếu cô ấy vô tội Cô ấy không thể nào chịu được những trò đòn của anh đâu Tôi yêu Hiếu Yêu tha thiết say đắm Nhưng tôi không có được Hiếu vì tôi là một thằng hèn nhát, bất tài, vô dụng. Tôi yêu cô ấy hơn chính cả bản thân mình. Nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương. Còn anh thì sao? Anh cũng là con người đúng không? Mà đã là con người thì anh phải hiểu là phần người nhiều hơn vật con chứ. Anh làm thế khác gì một loài cầm thú đâu. Khi mà cô, cô ấy còn đang vất vả chăm sóc giọt máu của anh. Tôi cứ nghĩ bé Suri là con của tôi. Nhưng sự thật là không phải. Nó là con của anh. Vậy mà anh đối xử với mẹ con Hiếu như vậy sao? Một phần trong lòng tôi cũng muốn bé Suri là con của tôi để tôi có cơ cướp Hiếu từ tay của anh. Lúc nghe mọi người nói rằng anh là người tốt và có tiềm lực kinh tế, thì tôi đã yên tâm phần nào về Hiếu. Nhưng bây giờ anh sao vậy? Có phải anh nghĩ rằng bé sau Đi không phải là con của anh, nên anh hành hạ mẹ con Hiếu không? Và anh nghĩ rằng mình không phải là người đầu tiên của Hiếu nên đâm ra ghét cô ấy không? Tôi là con trai, vì vậy tôi cũng hiểu phần nào được những cảm giác đó. Nhưng anh hãy vì giặt máu của mình mà làm lại với Hiếu đi. Anh đã có một cô vợ hiền dịu ngoan ngoãn, chỉ có điều cô ấy có một quá khứ không đẹp thôi vậy thì anh phải biết chăm sóc che chở và là chỗ dựa tinh thần cho mẹ con cô ấy chứ đằng này anh lại cờ bạc rượu chè nếu có thời gian quay trở lại tôi sẽ dũng cảm hơn mạnh mẽ hơn vì có như vậy tôi mới có được hiếu nhưng mà tất cả đã muộn quá rồi hiếu đã là của anh hiếu đã sinh cho anh một đứa con những việc làm của hiếu trong suốt thời gian lấy anh và sinh con đã phần nào bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ của anh vậy còn muốn làm gì nữa đây muốn hành hạ cô ấy đến chết ư anh mà làm như vậy thì tôi quá khinh thường anh mặc dù bản thân tôi chẳng ra cái quái gì cả Tất cả những gì trong lòng tôi tôi đã nói hết Anh có muốn duy trì mỗi quan hệ với Hiếu Thì anh hãy nghĩ lại đi Nếu anh không làm được Thế để cô đến với tôi Tôi nghĩ anh không để Hiếu đến với tôi đâu Vì chỉ ít anh yêu cô ấy Nên mới lấy cô ấy chứ Phải không Hiếu à Mình xin lỗi Hiếu về tất cả Về những gì mình đã gây ra cho Hiếu Hiếu có thể tha thứ cho kẻ tội đồ này chứ Tôi tha thứ cho Sơn từ lâu lắm rồi Em nắc nói không thành câu Mày Mày chúng mày Chồng em tức nghẹn không nói được câu nào Anh ta cầm chặt cốc nước trên bàn Như muốn đáp nó vào đầu tôi một lần nữa Em thấy vậy nên đã ngăn chồng em lại Anh, anh đừng làm thế Sơn bị một lần là đủ rồi Anh hãy tha thứ cho cậu đi Em xin hứa sẽ yêu anh và chăm sóc con mình thật chú đáo Được không anh Sơn, cậu về đi Tôi rất cảm ơn vì cậu đã nói hết ra Còn việc ở đây cứ để tớ lo Em lao đến ôm chặt chồng em để anh ta không đáp cốc nước vào đầu tôi một lần nữa Bỏ ra, bỏ ra Chồng em chỉ nói thôi Chứ không có hành động nào để thể hiện lời nói đó có lẽ anh ta đã thông suốt khi tôi nói hết tâm sự của mình rồi chăng một lần nữa tôi xin tạ lỗi với anh còn với hiếu mình xin lỗi cậu với mỗi một người khi nói lời xin lỗi tôi để cúi người xuống như người hàn quốc khi trả một ai đó tôi đã khóc những giọt nước mắt đã gột rửa những tội đồ của tôi dù nó chỉ là những dòng nước mắt nhỏ trà thấm vào đâu so với những tội lỗi của tôi nhưng chị ít tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn vậy là trong đời tôi đã chiến thắng được bản thân chiến thắng được cái bản tính nhút nhát đã theo tôi từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ Gạt những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mắt, tôi chạy thật nhanh ra nhà của vợ chồng em, phóng xe thật nhanh và trong lòng thầm nhủ câu nói mà khi rời đám cưới của em, đó là hạnh phúc nhé em. Những ngày tháng sau khi tôi nói ra bao nhiêu tâm sự trước mặt vợ chồng em, cuộc sống của tôi đã bắt đầu đi vào quỹ đạo hơn. Đặc biệt không có mặt em trong cuộc đời tôi nữa tôi cũng vui khi gia đình em đã trở lại theo đúng nghĩa là một gia đình hạnh phúc đó là vợ chồng vui vẻ hòa thuận với nhau alo sơn à tao dung đây ờ dung hả gọi có chuyện gì không mày mày cũng khá lắm đấy cũng dám nói hết ra cửa ừ, cảm ơn dung nhé mày cảm ơn gì tao cảm ơn dung vì dung đã cho tớ một lần thử thách với đời thử thách với tình yêu của mình là đã làm theo trái tim mách bảo dung mà không chửi tớ không đưa cho tớ quyền nhật ký của hiếu thì cuộc đời này tớ vẫn chỉ là một thằng khù khờ nhút nhát ừ. không có gì mà này Tao cũng xin lỗi mày nhá, vì lần trước ở sàn tao hơi quá. Không sao đâu, nhiều người khen tớ làm tớ phát chán rồi. Ít ra cũng phải có người chửi tớ như thế thì mới gọi là cuộc đời chứ. À, vợ chồng hiếu tuyệt hảo rồi. À, tao nghe hiếu nói kể là sau khi mày ở nhà vợ chồng nó, chồng nó giờ thay đổi rồi, không còn cờ bạc nữa. Chí thì mày cũng làm được một việc tốt cho nó. Thế à, vậy là tốt rồi. Mọi chuyện thế là tốt đẹp hết rồi. Nghe dũng nói như vậy, tôi cũng phần nào yên tâm về em. Nhưng mà các cụ có câu, chăm nghe không bằng mắt thấy, mà dù nghe Dung nghe dũng nói như vậy. Tôi cũng không hẳn tin đến 100%. Vì thế tôi quyết định biến tôi trở thành cậu bé Sơn hồi lớp 8. Cậu bé ấy đã rình mò thập thò trước cửa nhà của cô bé mà cậu ấy yêu bằng cả trái tim để tặng quà nhân ngày Valentine. Nhưng giờ đây không phải là đợi cô bé ấy nữa ra để tặng quà, mà cậu bé ấy hoàn tất công việc về mỗi tình yêu đơn phương của cậu. Đó là lại rình mò trước nhà cô bé ấy và xem có thật chồng cô bé ấy có thay đổi hay không, cô bé ấy có hạnh phúc hay không. Sau bao nhiêu ngày hóa trăng thành đệ tử cái băng Làm bạn với mũi và chuột Thì cuối cùng thành quả cũng đến với tôi Quả thật em sống hạnh phúc Thật Chồng em không cờ bạc nữa Anh ta đã tu tâm làm việc hơn Đi làm đúng giờ và về đúng giờ Đặc biệt là những lúc chồng em về Em lại ra đón chồng em bằng một nụ cười Chính nụ cười ấy năm xưa Đã cướp đi trái tim của tôi Giờ nụ cười ấy không phải là của tôi nữa rồi Em yêu chồng em thật rồi Quý vị và các bạn thân mến